các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nên đi vào nơi nào cẩn thận đó ở vạch cho người đi bộ qua đường một chiếc xe có rèm che vội vàng quẹo trái thiếu chút nữa thì đụng vào diệp tố kỳ thành nguyên khẩn trương ôm cô lại hôm nay diệp tố kỳ đi giày cao gót bị lôi kéo như vậy trọng tâm của cô bất ổn ngã vào người anh trên thân của người đàn ông sạch sẽ hương vị xông vào mũi bàn tay theo bản năng chống đỡ trước ngực anh Để cho cô cảm nhận được người đàn ông này có bờ ngực thật là rắn chắc Không có việc gì chứ Có bị thường ở đâu hay không Trần có bị đụng đến chỗ nào hay không Thành Nguyên qua tâm lo lắng cất tiếng hỏi Em không sao Cô lắp đầu đò mặt không ngừng Trái tim của cô đang đập rất nhanh Cô biết đây không phải là vừa rồi thiếu chút nữa rụng xe mà sợ hãi Mà là vì người đàn ông trước mặt này Diệp Tố Kỳ cảm thấy cô đã xong rồi rồi Thời gian trôi qua rất nhanh Rất lạnh mùa đông đã đi qua đất đai bắt đầu sống lại, nhánh cây trụi lùi đang nảy mầm, đại biểu là sắp tốt nghiệp rồi. Một năm sau khi tối kỳ sống lại, thuận lợi lấy được bằng tốt nghiệp. Kiếp trước không được tốt nghiệp ở khóa này, tốt nghiệp với thành tích ưu tú của đại học thương nghiệp chính quy đã trở thành phần trí thức mới của xã hội. Sau khi tốt nghiệp, vợ cẩn trương lại lo âu tìm kiếm công việc. Diệp tối kỳ khéo léo từ chối làm quản lý ở nhà hàng trước đó cô làm, cô bắt đầu nộp lý lịch khắp nơi, phỏng vấn, nhất là kiếp trước. Cô rất hứng thú với khoa học kỹ thuật mặc kỳ. Cứ như vậy là hai tháng trôi qua. Diệp tiểu thư xin chào. Bây giờ cô có thể nói chuyện hay không? Trạng vạn giữa hè, trời chiều bao phủ đất đai thành một mảnh màu xa cam. Mặt trời xuống núi vẫn chưa khiến nhiệt độ giảm xuống. Vẫn là 34 độ cực nóng. Toàn thân Diệp tố kỳ là trang phục phỏng vấn. Áo sơ mi trắng và váy đen. Giày đen. Vừa mới trải qua một cuộc phỏng vấn thuận lợi. Theo lý thuyết thời gian này đường đi về nhà thường. Cô hẳn là tao nhã mỹ lệ lại tràn đầy tự tin Nhưng cô vừa rồi mới chen trúc trong dòng người đông đúc Trên tay cầm túi lớn túi nhỏ Hơn nữa lúc này điện thoại lại reo vang Làm cho cô chạy loạn về phía trước Thời gian này cô Tuyệt sẽ không bỏ qua bất cứ cùng điện thoại nào Bởi vì cuộc gọi đó chắc có thể là vì công việc của cô Có thể, mới nói ạ Diệp Tố Kỳ đặt đồ đạc gần đó, không yên cất lời Kỳ thật cô đã trúng tuyển ở ba công ty Kêu cô một ngày một tám sẽ đi làm So với bạn học còn đang đi tìm kiếm công việc Thì tốc độ của cô rất nhanh Thậm chí có một chút công ty phi thường thưởng thức chuyên đề của cô Muốn sau khi tốt nghiệp thì cô đi làm luôn Nhưng đến nay cô vẫn chưa nhận lời bất cứ công ty nào Bởi vì cô đang đợi điện thoại Cô bộ phận nhân sự khoa học kỹ thuật mặc kỳ Năm trước vị khách thường đến nhà ăn kia Về sao không trở lại trong quán Mà cô lại không cẩn thận ánh mất danh thiếp của vị kia Lại càng không muốn đi cửa sau Làm cho người ta có chuyện để nói Cho nên cô dựa theo những điều kiện khoa học kỹ thuật của Mạc Kỳ, cần chuẩn bị những tư liệu gì. Đây là công ty khoa học kỹ thuật Mạc Kỳ. Không biết Diệp thử thư tìm được công việc hay chưa? Có mấy công việc còn đang trong giai đoạn đánh giá. Diệp tố kỳ nhịn xuống sự hưng phấn để cho mình tỉnh táo. Cô chưa nói còn đang tìm, mà dùng dòng điệu cho thấy mình đã có mấy cửa công việc còn đang suy nghĩ. Nhờ thế không biết cô có hứng thú đến phòng kế hoạch của chúng tôi, nhận chức vị trợ lý hay không. Tôi cảm thấy cô cực kỳ thích hợp với công ty của chúng tôi. Nếu như có thể, ngày 1 tháng 8 báo lại cho chúng tôi. Có thể chứ? Tôi biết rồi, cảm ơn. Rốt cuộc cũng nhận được một cuộc điện thoại đã chờ đợi từ lâu. Tâm trạng của Diệp Tố Kỳ thật tốt. Cô hoàn toàn không thể che dấu ý cười trên mặt, vui vẻ không nhịn được. Vì mua đồ ăn khiến cô thờ hồn hình, mà lúc này không thờ hồn hình. Giống như là nữ lực sĩ, mỗi tay một túi đồ ăn thật lớn mà vui vẻ tương tăng về nhà. Cầm chìa khóa, mở cánh cửa nhà trọ ra, Diệp Tố Kỳ nhanh chóng đi lên đi tới lầu 2. Căn nhà này có một phòng lớn và ba phòng nhỏ, tuy rằng không lớn, nhưng đối với hai anh em mà nói đã rất là vừa lòng rồi. Bước vào cửa, Diệp Tố Kỳ thấy túi giày, nơi đó có giày của cô và anh trai. Vừa đi vào phòng khách, bên trong có một bộ sofa, tivi Phía trên tủ tivi treo tấm ảnh chân dung của gia đình khi mẹ cô còn sống. Từ tháng 3, Diệp Vĩnh Kỳ đã chính thức về tổng công ty nhậm chức, Diệp Tố Kỳ cũng đã lục lục giấy tờ đặc cổ chính mình qua, mỗi ngày nhìn căn nhà này, cô lại có thêm động lực và dũng khí. Kiếp trước anh trai không về Đài Bắc sớm như vậy, mà cô trước khi mất 2 năm thì mới đến đây, vẫn luôn ở trong ký túc xá của công ty. Không có nhà ở ngoài, đương nhiên hai anh em cũng không có cùng chung sống, bởi vì trước khi Diệp Tố Kỳ tốt nghiệp đã dọn tới căn phòng nhỏ của Thượng Trình, nhưng một đời này, cô và Thượng Trình cũng không cùng xuất hiện. Cho nên toàn bộ đều đã thay đổi, bạn bè ở bên người, anh trai đã trở lại, còn có công việc có tính kêu chiến, cô cũng đã chiếm được. Diệp Tố Kỳ nhìn đồng hồ là 6 giờ, anh trai cũng sắp tan tầm, cô phải mau chóng nấu cơm để anh trai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net